Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chẳng đứng tần ngần suy nghĩ về cái ngang ngược vô lý của người yêutấn nhìn theo bóng nàng xa dần và bắt đầu được lúc này đầu óc tấn lại trở về với hình ảnh ông già bữa trước và bà ngoài cửa dạp hát chẳng thể hối hận tại sao bữa đó không chạy theo ông ta Thân nghĩ có lẽ lúc ấy có nhau bên cạnh, chàng không hiểu tại sao mình lại có thể để cho một ông già xa lạ, làm chia rẽ cuộc tình nồng thắm mấy lâu. Lẽ dĩ nhiên, khi gây gổ với người tình thì làm sao có thể vui vẻ được. Chàng ủ dũ từ từ trở về nhà, chân bước mà đầu óc, chàng nghĩ ngợi đâu đâu, chàng khác gì như người mất hồn. Thấy như không hẳn chàng bối rối Vì gây hội nhung Nhưng phải nói đầu óc chàng đang dối mù Về hình ảnh của ông già nọ Giống hẹp như ba chàng Vì mài miết suy nghĩ Khi gần tới cửa nhà Chàng vẫn không biết Tới khi ngẩn lên mới chở thấy Mình đã tới nơi Và khi chàng nhìn lên bỗng Thấy một bóng người rất quen thuộc Ở trước mặt vừa lướt qua Tim chàng bỗng đập mạnh Thân thể chấn động Tấn quay hành lại nhìn người vừa đi qua mặt mình Chàng nhìn châm bằm và sau lưng Người đó chính là ông già Làm chàng mất ăn mất ngủ cả tuần lễ nay Chứ không còn ai vào đó nữa Tự nhiên Tấn có cảm giác như sống lại Những ngày cha chàng còn sống Chàng như rõ hồi còn đang theo học Ở đại học Có một lần đi học về cũng vào ngày này Bóng nắng vừa trở tắt Và Tấn bỗng gặp cha chàng đi qua như vậy Hình ảnh hồi đó trở hiện ra thật rõ trong đầu Và sao nó trùng hợp với hoàn cảnh bây giờ như vậy Tấn cố định thần để nghĩ rằng Làm sao thời gian có thể đi ngược lại như vậy Nhưng chẳng không thể phủ nhận được Những gì đang xảy ra trước mắt Tấn cắn chặt môi Chàng cảm thấy đau bút Và biết chắc đây là sự thực Chứ không phải đang xảy ra trong mơ Ông giả đó vẫn đang chậm cất bước Ông ta đi tới cuối đường Tuấn không nhịn được nữa Buộn miệng kêu lớn Ba Nghe tiếng ngồi của Tuấn Ông già từ từ xoay mặt lại Chàng nhận ra ngay ông ta là người Mình gặp bữa quay hát với nhung Và người đó cũng chính là cha cha Ông già nhìn Tấn mỉm cười hiền lành Tấn giật mình Tiếm chàng như muốn nhảy khoai lòng ngực Đó chính là nụ cười của cha chàng hồi nào Nụ cười đó với tấn thực sự quen thuộc thân thiết Nhưng ông già đó chỉ quay lại mỉm cười Rồi lại quay đi và tiếp tục dạo bước Cửa chỉ đó khiến tấn ngơ ngác tới bản hoàng Chàng ngần ngửi một lúc rồi chạy theo ông ta Nhưng ở trong phòng giáo sư Cô đang chấm bài cho học trò Đột nhiên ông hiệu trưởng tới hỏi cô Nhưng mà Có phải thầy Tấn bữa nay bị bệnh không? Hôm qua nàng và Tấn gây gổ nhau Tới bây giờ Nhung vẫn còn bực mình Không thèm nghĩ ngợi gì tới chàng nữa Nhưng vì ông hiệu trưởng hỏi Nên nàng và trả lời Ủa anh ấy sao rồi? Bộ anh ấy không tới trường sao? Cả trường ai cũng biết Tấn và Nhung Bộ với nhau từ lâu Nên khi vắng Tấn Ai cũng kiếm nàng hỏi thấy Nhung ngơ ngạc ông hiệu trưởng nói Gia đình anh Tân không có ai tôi xin phép Nên tôi đợi giờ nghỉ Qua hỏi cô mà thôi Hôm qua anh ấy vẫn còn khỏe mà Nàng bỗng im bạch Ngân ngang câu nói Vì chợt nhớ ra hôm qua Nhung Đã nói móc chàng hãy đi kiếm ông già Và đừng thèm đi làm nữa Chẳng lẽ Tân lại làm như lời nàng Nói hôm qua hay sao Tuy nhiên nếu quả như vậy Thì làm nàng rất bận tâm Nhung lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra cho chàng Ông hiệu trưởng chợt thấy sắc mặt Nhung tự nhiên biến đổi ngạc nhiên hỏi Cô nhường có chuyện gì đó Nhung đương nhiên là không thổ lộ chuyện riêng của Tấn Nhưng trong thâm tâm nàng Nóng như lửa đột Mội và trả lời Dạ không, không có gì đâu Ông hiệu trưởng nói Nếu cô không biết anh Tấn Tại sao không tới trường thì thôi vậy Tôi không dám làm phiền cô nữa Không tới giờ dậy rồi. Sau khi ông Hiệu trưởng đi rồi, Nhung thế lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nặng rất thiếu thình tình của Tấn. Vì Tấn là một thầy giáo rất có trách nhiệm, không khi nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net